Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vi Linh Studio Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Vi Linh Phần thứ 15 Hồi thứ 30 mỗi Phi Tiêu và tên Phó Tướng Giặc Ngày thứ, vua Trần Thái Tôn Lâm Triều Ngồi bên hữu có bạch diện thư sinh Lý Tử Thanh Bên tả có quan thái sư Trần Thủ Độ Ngô Thành Nhân đứng hầu phía sau lưng nghĩa phụ Phía dưới, hai ban văn võ bá quan theo phẩm bậc hàng ngũ chỉnh tề sau những nghi thức như thường lệ nhà vua phán bảo hôm nay trước khi tham khảo ý kiến của trương khanh về việc xây dựng và ổn định lại cuộc sống cho lê dân trong họ trẫm xét cần phải giải quyết một vấn đề khá quan trọng Cử binh bình định là vùng giang sơn bổ lạc thổ thần thông nói rồi gọi trần quang khải xuất ban ra trước bệ rồng trần tướng quân khanh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ quang khải đành lễ xong khởi tốt thánh thượng mà tướng đã làm xong những điều thánh thượng truyền vua trần đẹp giả nói Vậy nay Trần tướng quân lánh ấn thay Trần Quốc Tuấn Cáo binh ra biên giới Trống cử Trần Nhật Duật làm phó tướng Và tứ trụ tướng quân chia nhau làm tiền hậu tả hữu Sau khi các khanh bình định xong Hãy xuất kho lương chia cho dân chúng Và cử một nghìn quân lưu lại đó Giúp bộ lạc thổ xây dựng cuộc sống bình thường Sau những ngày nô lệ lầm than trẫm đặt hết tin tưởng ở nơi khanh đó Hạ thần xin phục mạng Vua Trần truyền giao ấn tiến lệnh bài Đại tướng quân Trần Quang Khải lãnh ra Ngô Thành Nhân được tận mắt chứng kiến như vậy nên trong lòng phấn khởi vô cùng. Khi hôm cậu có trình bày ý muốn xin theo đoàn quân của triều đình về giải phóng bộ lạc thổ thần thông. Nhưng Bạch Diện Thư Sinh đã bảo Việc này không cần thiết phải có con. Hoài báo của con đã được Thánh Thượng chấp nhận là quý lắm rồi. Và lại ta thấy khả năng của quân đội triều đình giữ sức cắn đáng. Con cần phải lưu lại Thăng Long một thời gian ngắn. Chờ ta thu xếp mấy việc riêng chung xong. Hai cha con ta sẽ về mã Yên Sơn luôn một thời. Trong lúc vua tôi nhà Trần đang bàn luận Về việc bảo vệ đế điều Bỗng có huỳnh môn quan vào quỳ bảo Môn tô thánh thượng có một trang đại hán Tự xưng là Lê Kiên Vùng ngọa Long Sơn về triều Nay muốn vào xin ra mắt thánh thượng Để tấu trình một việc quan trọng Vua Trần quay qua ngô thành nhân khai nói Ồ chắc có tin gì từ Quy hóa đây Ngô hiền đệ nhỉ Thành nhân gật đầu cung kính Nhà vua phán Khánh hãy đưa người ấy vào Huỳnh môn quan bái lại lui ra Lát sau ông ta đưa vào một đại hán trạc tuổi trung niên Vạm vỡ tráng kiện Mắt sáng miệng rộng Cầm vuông Đường đường là một trang anh hùng tuấn kiệt Còn cách bệ rồng non hai trượng, Người đại hán đặt bao gấm căng tròn qua một bên rồi làm lễ Cái hạ thân là Lê Kiên Thuộc hạ thân tín của tướng quân độc nhát long Ở vùng ngọa Long Xuân Xin ra mắt và vấn an thánh thưởng Vớt trần nghiêm trang nói Quả nhân miễn lễ Khanh có điều chi cần tấu trình Xin cứ việc tự nhiên Lê Kiên thưa muốn thánh thượng Khi trước tiếp được chiếu chỉ của thánh thượng, sắc phong chùa tài ngoại Long Sơn làm tướng quân và có nhận được bức thư của ngỗng công tử. Trại chùa đã cùng các đầu mục và lâu la đã phục sẵn ngày đêm đón giặc. Sau đợt giao tranh tại Thăng Long, bọn toàn quân Mông Cổ đã tháo chạy về vùng quy hóa. Bọn hạ thần đón chúng và đánh một trận không còn manh giáp. Tên chùa soái ngột lên hợp thai đã đền tội. Trại chùa ngoại Long Sơn cắt lấy thủ cấp, sai hạ thần mang về dâng lên bệ hạ. Nói rồi hai tay nâng túi gấm vơ trần sai tả hữu đỡ lấy mở ra cho mọi người cùng xem. Trước mặt nhà vua và bá quan văn võ triều đình, chiếc đầu lâu của tên tướng giặc đã ngả màu tái nhợt, đôi mắt mở trừng trừng tăng giá, còn như lộ vẻ kinh hoàng. Cổ bị đứt tiện, máu bầm đen đã quánh, trông thật ghê thai. Thành nhân nhận ra đúng là tên cướp nước đêm nọ mà cậu đã từng cùng lên với hắn. Nhà vua gật gù nói lớn. Hay lắm, hay lắm, các khanh đã có công lao khó nhọc với dân. Với nước mà trước mắt là với triều đình Đại Việt, để rồi quả nhân sẽ sai người xuất kho ban thưởng Quân đâu Hãy đem thủ cấp của tên chủ soái giặc treo trước cổng thành cho bá tính coi. Rồi nhà vua nói với Lê Kiên giọng ôn tồn thân mật: Lê Trang sĩ, xin mời Trang sĩ hãy theo huỳnh môn quan ra xã tèn nghỉ ngơi ăn uống, chờ qua buổi thiết triều, quả nhân sẽ thù tạc Tráng sĩ cách riêng. Lê Kiên bái mạng định lui ra, chợt nhác thấy Ngô Thành Nhân đang đứng hầu sau lưng người áo trắng, chàng khẽ gật đầu mỉm cười chào. Nhà vua ngạc nhiên hỏi: Chắc có lẽ Ngô Hiền Đệ đã từng quen biết Lê Tráng sĩ? Thành Nhân nhún nhường đáp. Tâu Bệ Hạ, chính người đã từng cứu hạ thần Trong cuộc giao tranh với Vương Gia Trăng Nguyên là bọn cường hào ác bá Bạch diện thư sinh với nhẹ vào lưng của Ngô Thành Nhân Thốt khẽ Vậy thời con nên ra tiếp họ Lê đi Nhà vua cũng nói Đúng đó hiện đệ, quả nhân mắc bàn việc nước Hiện đệ thay ta tiếp tráng sĩ Lê Kiên cho chủ đáo Thành Nhân vâng lời bước xuống Sau đó cậu thi lễ với Lê Kiên Kính chào Lê tráng sĩ Lê Kiên cũng đáp lễ lại Không dám, Lê Kiên này lúc nào cũng nhớ đến Ngô Thiếu Hiệp Hai người cùng xoánh vai hướng lên phía nhà vua, bái xong một bái nữa rồi mới lui ra. Đám quân Ngựa Lâm dạt về hai phía nhường lối cho hai người. Ra đến ngoài xác trại, Lê Kiến nói: "Ngô Thế Hiệp, từ dạo ấy đến nay thiếu hiệp sống ra sao?" Độ này Lê Mỗ nhận ra thấy thiếu hiệp trông lớn thật đó. Ngô Thành nhân khiêm tốn nói: "Đã tạ lê trang sĩ, câu chuyện còn dài, mời trang sĩ dùng bữa tiệc mọn rồi tại hạ sẽ thuật lại hết cho trang sĩ nghe." Nói rồi, cậu bèn sai người dọn rượu thịt ra. Hai người chén tạc chén thủ, lời qua tiếng lại hỏi thăm nhau trong thời gian xa cách. Ngô Thành Nhân hỏi, từ bấy đến nay trang sĩ chưa một lần ghép về Lê Gia Trang ư Lê Kiên nhấp nhạy hấp rượu đăm chiêu đắp. Nhiều lúc Lê Mỗ cũng muốn trở về thăm Gia Huynh lắm chứ. Xong ngặt nỗi bọn quan binh sở tại còn lồng hành quá nên chưa dám đó thôi. Nói vậy, tình hình ở các trấn phủ nhiều nơi vẫn còn bọn tham quan ô lại sách nhiễu dân lành. Điều này chúng ta cần phải kiến nghị lên triều đình để thánh thượng cùng bá quan có hướng chỉnh đốn lại hàng ngũ quan viên đang trấn nhiệm khắp các nơi trong nước. Nói đến đó, thành nhân thuận miệng kể lại cho Lê Kiên nghe về chuyện cứu cha con Hoàng Trí huyện sự tử viên trí phủ nọ và đấu tranh với bọn bạch gia tướng, đem an vui về cho Lê dân địa phương. Cậu cũng không quên nhắc đến việc lão tiền bối kỷ nhân tản viên chân nhân xuất hiện kịp thời, cứu cậu thoát khỏi mạng vong. Sau đó, một già một trẻ xông ra rất chiến trường, đánh tan bọn Mông Cổ rồi mất chia tay nhau ngay sau Lê kiên cảm kích nói Thiếu hiệp tuy còn tuổi nhỏ mà tài trí hơn người lại có tấm lòng can trường dũng cảm xa thân vì đại nghĩa chủ trại ngoại Long Sơn lúc nào cũng ca ngợi Thiếu hiệp người bảo Lê bố về Thăng Long nếu gặp được Thiếu hiệp thì cho người gửi lời thăm hỏi người có dặn khi nào Thiếu hiệp trở về Mã Yên Sơn nhớ ghé lại bản trại để cho người thăm một chút Ai! tấm tình tình của Bá phụ độc nhãn Long Ngô Thành Nhân này nguyện suốt đời chẳng dám quên nghĩa phụ của tại hạ là Bạch Diện Thư Sinh đã dạy rằng đợi người hoàn tất mấy việc nữa xong xuôi rồi sẽ đưa tài hạ về mã yên sơn trên đường về dĩ nhiên là phải ghé lại để vấn an bá phụ chứ như chợt nhớ ra điều gì hệ trọng ngô thành nhân bật thốt ai chà, xin nữa thì tài hạ quên mất hôm nay đại tướng quân trần quang khải lãnh ân nguyên nhung kéo binh về bình định vùng giang sơn bộ lạc thổ tài hạ chợt nhớ ra khi trước có tự vẽ một tấm địa đồ vùng đội phủ hiện trần nghĩa huynh còn đang cất giữ tài hạ cần phải chạy về dinh gặp trần nghĩa huynh nhận lại tấm bản đồ ấy để trao cho trần quang khải tướng quân kẻo trễ mất Lê Kiến nói: ngồi Thước Hiểm hãy cho Lê Mỗ đi theo. Lê Mỗ muốn bái kiến và vấn an tướng quân Trần Quốc Tuấn. Thanh danh của tướng quân lừng vang mấy cõi, bọn bố hoài vọng bấy lâu, hôm nay được chiêm bái tôn nhan Trần tướng quân thì thật là dấm phúc. Không dấu gì Lê Trang sĩ, vừa qua Trần tướng quân đã bị huyết trưởng ma công suýt chết, may nhờ có bạch Hạc thiền sư vốn là đệ tử của Hồng lĩnh thần y đến cứu cho kịp thời. Nếu Lê Trang sĩ có nhã ý như vậy thì còn gì bằng. Nói rồi gọi người của xá đến bảo. Nếu Thánh Thường có truyền dạy điều gì, các người hãy đến dinh tiết chế báo lại cho bọn ta. Bọn người ở sát trạch vâng dạ tuân lời. Hai người lên ngựa đi thẳng. Chẳng bao lâu họ đã có mặt tại nội dinh. Trong khi Lê Kiên làm lễ ra mắt và thăm hỏi bệnh tình của tướng quân Trần Quốc Tuấn, thành nhân mang bản đồ phi ngựa đến giáo trường, trao tận tay Trần Quang Khải và nói Trần tướng quân, đây là bản địa đồ tiểu sinh đã vẽ về địa thế vùng Giang Sơn bộ lạc thổ Thần Thông. Trong này có ghi cụ thể rõ ràng từng chi tiết nhỏ. Tướng quân hãy dùng nó mà đánh chiếm lại thì dễ dàng lắm. Kính chúc tướng quân mã đáo thành công. Trần Quang Khải nhận lấy cuộn lụa, mở rộng ra cho chư tướng xem. Sau khi nhận ra giá trị của tấm địa đồ, Quang Khải mừng rỡ thốt. Xin Chân Thành cảm tạ sự lo lắng quá chu đáo của công tử. Nếu hoàn thành nhiệm vụ này, công lao của Ngô công tử đối với triều đình không phải là nhỏ đâu. Thành Nhân nói, Trần tướng quân chớ nên nói như vậy, tất cả chúng ta đều có bổn phận phải lo cho sự nghiệp chung. Với việc mọn của tiểu sinh chẳng đáng giá gì biến sao tướng quân cùng quan binh sĩ tốt phụng mạng triều đình ra đi chuyến này thu gặt được nhiều thắng lợi đang như vậy tiểu sinh đã mừng lắm rồi thôi xin chúc tướng quân thượng lộ bình an xin đa tạ thành nhân cũng gặp gỡ phó tướng trần nhật duật tứ trụ tướng quân cùng các viên tiểu tướng khác trong tình cảm trao cho nhau những lời chúc tụng tốt lành cổng tây thành thăng long mở rộng điếu kiệu hạ xuống sẵn sàng đoàn hùng binh rầm rộ tung vó ngựa theo nẻo biên thủy về phía tây bắc thực chế thành nhân cưỡi ngựa đi giữa đổi trung quân, tiến đưa chưa tướng ra khỏi thành ngoài năm dặm rồi mới trở về. Gánh nặng trong lòng cậu bấy lâu nay như vơi đi được một nửa, cậu lững thững cho ngựa chạy nước kiểu băm, ngắm nhìn kinh đô Thăng Long sau những ngày bị ngoại bang giải xéo. Thăng Long đã từng hoang phế, giờ đây trông thảm hại vô cùng. Nhưng cậu rất tin tưởng vào ngày mai. Ngày mai với những bàn tay cần cù củ của người dân Đại Việt, với những tấm lòng yêu quê hương đất nước thiết tha, một người như một sẽ xây dựng lại kinh thành to đẹp hơn xưa. Trong cái hoang phế hôm nay, con người quyết thi gan cùng nghịch cảnh sẽ có triển vọng về tương lai sáng lặng, một thăng long rực rỡ bội phần. Nhưng nếu, theo dự đoán của nghĩa phụ Bạch Diện Thư Sinh, sau khi san bằng Trung Nguyên, bọn Mông Cổ sẽ tập trung lực lượng tràn xuống Đại Việt, thăng long lúc bấy giờ sẽ ra sao đây? Hay cũng sẽ trở lại một thăng long thành hoang phế? Đúng là một cuộc thử thách quá lớn lao, buộc dân tộc ta phải ra sức chịu đựng. Ngựa đã vào khỏi cổng hoàng thành mà người thiếu hiệp chẳng buồn để ý. Lòng cứ miên man suy nghĩ về sự thăng trầm của đất nước. chợt thành nhân giật mình sự tỉnh, vì võ trước của con ngựa bỗng nhiên vấp phải chất giống của một bà cụ đang gánh từ đi ngã, đang gánh đi từ ngã phố bên hữu rãi sang, đôi quang gánh lăn lóc đổ tung ra, nào bí, nào rau quả và các thứ thực phẩm khác. Thành nhân còn đang bối rối chưa kịp rời khỏi mình ngựa, thì một con chó vàng từ đâu phóng tới, ngọm gọn miếng thịt lùi ngay vào lốt trống của một bức tường đổ. Cùng với những lời tả lỗi, cậu mau mắn gom lại cho bà cụ các thứ. Sau khi soát ký từng món, bà cụ hốt hoảng ngó quanh. Ôi chào, miếng thịt đùi dê đâu mất rồi? Công tử làm ơn kiếm hộ cho lão. Hai người đảo mắt tìm quanh, loay hoay một lúc vẫn chẳng thấy miếng thịt đâu cả. Chợt nhớ tới khi nãy thấy thoáng một con chó chui vào chỗ tường. Thành nhân đến ngay chỗ đó, ngồi sồm xuống đưa mắt vào. Bên trong là những dãy nhà cất san sắt theo lối phố thị đã bị sụp đổ từ lâu. Xong chưa được dọn dẹp sửa chữa nên trông còn hoang phế hết tối tăm. Nhìn quanh quẩn một hồi, đôi mắt tinh anh của cậu dừng lại chỗ con chó đang nằm bất động, cách nơi đây hơn 5 trượng. Thành nhận khai nhíu mày tự nhủ, nếu con vật này ngọm lấy miếng thịt thì hiện giờ nó đang sôi ngon lành mới đúng, cớ sao nó lại nằm ngủ lý bì như vậy? Quái, mà nó lại nằm ngay đơn như chết rồi kìa, lạ thật. Không nén nổi sự tò mò đang thôi thúc, cậu bèn thu mình chui vào lỗ hổng và phi thân đến cạnh con vật. Cậu kinh ngạc lật xác con vật có một bên Một vệt máu đỏ tươi còn đang rỉ rỉ chảy ra từ huyệt thiên linh cái của con vật khốn nạn. Thành Nhân cúi xuống, đưa tay rút nơi vết thương ra một mũi phi tiêu nhỏ như lá rau răm. Cậu lại vạch mồm con chó ra rồi nghĩ bụng. Đúng là con chó này đớp miếng thịt dưới của bà cụ rồi chuồn vào đây, liền bị bàn tay nào đó. Dùng phi tiêu hạ sát nó và cướp ngay miếng thịt. Ồ, cái nào lại phóng phi tiêu này? Đây là một loại phi tiêu lạ, những tay cao thủ đại Việt đâu có sử dụng những thứ này. Phóng chính xác vào đại huyệt như vậy, chứng tỏ kẻ nào đây đã thuộc vào hạng võ lâm cao thủ chứ chẳng vừa. nghĩ rồi cậu quay ra lấy một đĩnh bạc trao cho bà lão rồi kính cẩn nói cũng bởi tại tiểu điệt sơ sót nên làm phiền cụ bà xin cụ bà nhận chút ít mà lượng thứ cho. bà lão xua tay lắc đầu nói miếng thịt có là bao công tử đền bù nhiều quá dạ không dám nhận đâu. thành nhân hết lời năn nỉ cuối cùng bà cụ mới miễn cưỡng nhận lấy lòng cảm kích vì tính hào phóng của một vị công tử tốt bụng bà lão đã đi khỏi mà thành nhân vẫn còn đứng tần ngần cả khắc. Cậu lấy chiếc phi tiêu ra, ngấm lại kẻ nào là chủ nhân của mũi phi tiêu này, hắn thuộc hàng nào trong giới võ lâm, tại sao chỉ vì một miếng thịt mà phải hạ sát con chó để cấp lấy. Phạm những tay hào hán trong chốn giang hồ, chẳng có khi nào có hành vi hạ tiền như vậy. Nếu con vật kia bị chết vì một khúc cây hoặc bị chém bởi một nhát dao, cậu sẽ không buồn để ý làm gì. Đằng này con vật lại bị một mũi tiêu ghim ngay đại huyệt mà mũi phi tiêu này khác thường nữa chứ. Như chúng ta đã biết, Ngô Thành Nhân vốn là một con người có tư chất thông minh đính ngộ, trí xét đoán nhạy bén hơn người. Khi thấy một trong muôn nghìn tình huống xảy đến, cậu đã phân tích và diễn giải. Cậu đã phân tích, diễn giải và sau cùng không thể nào lầm lẫn được. Vì vậy, nắm trong tay chiếc phi tiêu này, cậu đâu dễ bỏ qua. Lúc đó, vào đầu giờ ngọ, bọn quan binh triều đình được điều ra sửa chữa Thành Lũy. Lắc đác kéo nhau từng tốt về danh trại để dùng cơm trưa. Thành Nhân liền nảy ra một ý. Cậu đưa tay ngoắc mấy tên tiểu tốt lại bảo Chủ tướng các người hiện giờ đang ở đâu? Một tên kính cẩn cung tay lễ phép thốt. Thưa công tử, trưởng cơ chúng con họ đặng đang cưới ngựa đi sau Hắn vừa nói xong, chợt có một viên võ tướng cưới ngựa ô cũng vừa phi nước kiểu đến. Tên tiểu tốt chỉ về phía người đó. Thấy thành nhân viên võ tướng không mình chào, cậu bèn ra hiệu dừng lại và nói mày quá, có đẳng tướng quân đến đây, thật là đúng lúc. Ngu mố vừa phát hiện ở quanh khu vực. Ngô Mỗ vừa phát hiện ở quanh khu vực này có gian tế ẩn nấp. Cậu chỉ tay vào phía trong bức tường đổ nát nói tiếp: "Hắn đang tốn trong đó. Hãy cho một người chạy về phía báo với Lý Thiên Sinh. Một người đem tiểu đao lệnh này gấp rút đóng hết các cửa thành lại. Phòng quân gian tẩu thoát. Phòng quân gian tẩu thoát." Theo như chúa tài hạ được biết, kẻ lạ là, là một cao thủ võ lâm chứ chẳng phải hạ tầm thường. Vậy phải cẩn thận đề phòng cho nên sơ sót. Bây giờ tướng quân huy động quân sĩ bao vây toàn khu vực này. Tài hạ sẽ đột nhập vào thức nói rồi cầu trao ngựa và tiểu đao lệnh cho viên trưởng cơ họ đặng nhún mình một cái vọt khỏi bức thành xây Chẳng dám chậm trễ một giây viên võ tướng vội thi hành mệnh lệnh ngay lập tức thành nhân phóng mình qua mấy dãy nhà siêu vẹo vào sâu trong một con hẻm đưa mắt dõi tìm dấu vết sục sao cả khắc vẫn không thấy gì cậu bèn xoay mình định đi qua hướng khác bỗng bên hữu tiếng gió sẽ không khí vang lên tuy rất nhỏ nhưng người có võ công như cậu lại nghe khá rõ ràng vì quá bất ngờ lại không kịp hụp đầu né tránh theo phản xạ tự nhiên, thành nhân đưa tay hữu lên bắt lấy hai mũi phi tiêu bằng lá răng. Đồng thời, cậu vận công dùng tài trưởng thiết tiền ngay tuyệt chiêu, thần ngư đại vũ đánh tới. Ầm! Cả một góc tường ván bị ngọn kình phong đập nát tan. Trong nhất thời, một bóng người vọt lên không rồi hạ xuống giữa một đống gạch ngói đổ ngổn ngang. Sau luồng kình phong bách liệt, đối diện với thành nhân là một người ăn vận theo kiểu lão bộc, trạc tuổi ngũ Tuần, mặt mày đanh ác, thông hiểm. Cậu nhận ra gã chính là tên phó tướng của Ngột Lương Hợp Thai đưa cặp mắt của vỏ, nhìn thành nhân lộ vẻ đằng đằng sát khí gã nghiến răng trèo trèo rít lên <cười> mỹ là tên do thám ớt con mà chủ soái của ta đã lẩm là một tên giang hồ lăng tử mỹ quả thật lợi hại lắm hôm nay ta quyết hạ thủ mỹ để trả thu cho chủ tướng của ta xem đây. lời chưa dứt gã đánh tới ngay thành nhân liền dùng thuật phi thiên quan thế vọt lên biết sẽ hụt đòn tên phó tướng mông cổ liền đổi ngay chiêu thức Tà trường vẫn thuận đà quật tới trong khi hữu trưởng thu lại biến thành sóng chỉ Xe thẳng lên Quả là một chiêu thức biến hóa khôn lường Ngay trong tiếng trưởng phong lại có cả tiếng chỉ phong vang lên nữa Thành nhân không ngờ định thủ của cậu quá lợi hại như vậy Vì chẳng kịp đề phòng Nên đôi chân của cậu bị chỉ phong của kẻ thù điểm trúng Nhờ đất vận công tử trước Chứ không thì cặp do của cậu đã đứt tiền mất rồi Tuy vậy cậu không khỏi buồn miệng kêu lên một tiếng Nếu hạ thân mình xuống đất ngay trong giây khắc này Thì cậu sẽ làm đích cho đối phương đánh tiếp mà thôi bởi vậy thành nhân gược đau dùng song trưởng quật xuống hai luồng kình phong của cậu lại chạm phải hai luồng kình phong của địch thủ thân thể của cậu bị văng ra xa miệng ộc máu tươi cùng trong thời gian đó đám quân sĩ của triều đình từ bốn phía gươm đao sáng lòe, giêng họ ập đến tên phó tướng Mông cổ định phi thân tới ra tay hạ độc thủ cậu thiếu niên đang bị trọng thương nhưng đám quân sĩ đã phủ kín trước mặt gã Gã sợ bọn cao thủ đại việt nghe động kéo tới thì khó bề thoát được nhẩm thấy tình thế bất lợi có thể xảy đến Gã bèn thét lên một tiếng, dùng thuật phi hành, nhắm theo hướng cổng thành chạy ra. Nhưng lúc đó, cổng thành đã được đóng kín, gã bèn vọt lên vọng lâu. Sau vài chiêu tuyệt ký của gã, hai tên lính canh vọng lâu và bọn quân sĩ trên tường thành gã lan ra chết không kịp ngắp. Tên phó tướng mông cổ dùng khinh công thượng thừa từ mặt thành bay qua khỏi hào lý. Gã cắm đầu cắm cổ phi thân mãi mãi, chẳng cần biết phương hướng nữa. Ê, chạy đi đâu vậy bằng hữu, bộ bị ma đổi hay sao? gã giật mình vì suýt nữa đụng phải một bóng người. gã liền chuyển dịch thâm pháp lách qua một bên chạy tiếp. thêm một bóng người ăn gỡ trước mặt, gã lại tiếp tục lách mình. cứ như vậy, gã chạy hướng nào cũng có một người theo cản mũi. tức giận, gã thủ sẵn kình lực. Hên mỗi khi trước mặt có bóng người là gã phát trưởng tấn công ngay. nhưng cái bóng người kia chẳng khác nào ma quỷ hiện hình cả ngay trước mũi. chờ khi gã quật ra một luồng kình lực, tức thời biến mất. đợi gã thu xong trưởng lại thì mới cản tiếp. sự đuổi giây ấy kéo dài hơn một giờ. Đến khi tên phó tướng bóng Cổ Trong bộ y phục lão nô bục Đối sức hoàn toàn vì dùng quá nhiều nội lực Bóng người kia mới hiện rõ ra trước mặt Gã tròn mắt nhìn sứng Đôi môi tiếng ngắt lắp bắp mãi mới được thành lời Chợ Độc cước thần hành Phải Bóng người đùa cợt như ma quỷ ấy Không ai khác hơn là đầu cước thần hành Lão cất lên một chuỗi cười lánh lạnh Rất trăng cười Lão mới hắng giọng hỏi Ta xem ngươi chẳng phải là dân nào Vậy ngươi là người xứ nào mà biết dùng lối âm thần công Là một trong những bí pháp của An Nam Cái Thế Kỳ Nhân hả? Nghe Lão Kỳ Nhân hỏi vậy, gái nhắm nghiền đôi mắt lại. Qua một tháng im lặng, chợt gã cất lời ngạo mạng đắp. Này, Lão Độc Cước Thần ảnh, Lão đã từng nghe đến đại danh Hốn Thế Tà Thần làm rung truyền võ lâm hiện nay chưa? Tại hạ là một trong hàng nghìn đệ tử của người đó. hả? <cười> nếu quả thật người là đệ tử của tên chó chết đó, thì Lão Phu chẳng phải nói nhiều vô ích nữa ngứa đâu đem uy thế của tên ma đầu ra hù dọa lão một giờ. Tên phó tướng bóng Cổ không ngờ lão lại trả lời như vậy, đầu cước thần hành vừa rất lời. Gã không thấy lão đâu nữa, thì ra lão vận dụng phi ảo thần hành bay vọt lên. Còn một mình gã định dùng thuật lăng ba vi bộ phi thân vọt đi, song ngay lúc đó khắp vùng không gian nơi gã đứng bỗng tối sầm lại, toàn thân gã rũ liệt, lạnh khủng khiếp khắp lục phủ ngũ tạng. Tên phó tướng bóng Cổ dùng mình luôn mấy cái hái hùng kêu lên, sơn hàn âm công. Đôi mắt gã đã lạc thần hồn siêu phách tán Gã chỉ còn chờ đợi độc cức thần hành ra tay siêu độ nữa mà thôi Bỗng gã cảm thấy toàn thân bị bốc lên khỏi mặt đất Bay ra khỏi vùng ảnh hưởng của thiên sơn hàn âm công Gã tưởng rằng có vị cứu tinh nào đó đã cứu mạng kịp thời cho gã Nhưng dây khắc vui mừng ấy chỉ thoáng qua như một cơn gió thoảng Gã cảm thấy tê dại toàn thân Rút lên một tiếng bàng hoàng như vừa trải qua một cơn ác mộng Nhìn lại thân thể gã ngạc nhiên thấy mình vẫn còn lành lặn Chẳng hề trầy nào nằm im rất đám cỏ rậm rạp phủ kín gã giả chết. Trong những tiếng vó ngựa rầm rập vọng đến mỗi lúc một gần. Có một giọng nói hùng hồn đầy công lực cất lên. Đầu Cất tiền bối chẳng cần phải giết hắn trong bàn tay. Đầu Cất thần hành nói. Bạch Diên đại nhân bảo thai cho hắn sao? Hắn chính là đệ tử của kẻ thụ bất cộng đại thiên với lão phu đó. Hắn không những là đệ tử của hốn thế tả thần mà còn là tên phó tướng mong cổ. Sau khi đồng bọn bị diệt đã trốn truy trốn nhủi trong các con hẻm của kinh thành định do thám quân ta. Nói vậy thì hắn đáng chết lắm Cỡ sao đại nhân lại định tha Vừa rồi hắn đã bị tuyệt chiêu Nhất phiến đoạt hồn của tiểu sinh Hiện giờ công lực của hắn đã tiêu tán hết Hắn không còn gì nguy hiểm nữa đâu Thậm chí đối với một tên tiểu tốt Hắn cũng định chẳng nổi nữa Chúng ta sẽ đem hắn về trác khảo <cười> Thế thì cũng được Nghe hai người nói chuyện với nhau Tên phó tướng Bông Cổ kinh hoàng sợ hãi Gã vội vận khí công Lấy lại nội lực Trần gã há hốc mồm a lên một tiếng Mấy mươi năm công lực này đã tan thành mây khói, không ngờ bị pháp kim phiến thần công lại vô cùng khủng khiếp như vậy. Cuộc đời của tên tướng cấp hôm nay kể như tàn rồi. Gã vốn là hạng lang sói, khi có ưu thế thì kiêu ngạo tàn độc, còn khi thất thế thì lại ủy tử tham sinh. Tuy bị triệt phá hết võ công, gã vẫn cố gượng dậy mà chạy. Nhưng gã chưa chạy được mấy bước thì đám quân sĩ đã phi ngựa ảo đến bắt. Trói nghiến lại, gã như con mèo bị cắt tay, không còn sức để kháng cửa lại những cánh tay lực lớn của đám lính Bạch diện thư sinh ra lệnh cho quân sĩ nhốt tên ngoài bang vào chất củi sắt đánh trống gõ mõ rêu rao khắp kinh thành cho dân chúng xem lại nói về ngô thành nhân bị kinh lực của kẻ thù văng ra ngoài ba trận thổ ra một bát máu tươi huyết mạch trong người đảo lộn hoàn toàn cũng may vừa khi ấy bọn quân sĩ ào đến cản chân tên cao thủ mông cổ kia nên cậu mới khỏi vấp mạng trong khi cậu được một vài tên sĩ tốt xốc chạy vào một căn nhà tồi tàn gần đó thì tên phó tướng mông cổ đã ra tay hạ thủ hàng loạt quân sĩ rồi kiếm đường tẩu thoát Trước khi bất tỉnh, thành nhân đã nhận ra sự hiện diện của nghĩa phụ bệnh diện thư sinh bên cạnh mình. Thành nhân con, con có sao không? Trời, nội thương vì bị lôi âm thần công đây mà. Nói rồi xem xét khắp người cậu dưỡng tử. Thành nhân phèo phào nói qua hơi thở yếu ớt. Dạ dạ, an chính là tên phó, phó tướng của Ngột Lương. Chỉ nói được bấy nhiêu lời, cậu đã bị mê man luôn. Tản viên chân nhân, hạ long tiên nương cũng vừa mới đến. Lão đạo sĩ mù cuối xuống bắt mạch cho cậu rồi nói với Lý Tiên Sinh: "Bạch Diện đại nhân, Ngô công tử đã bị lôi âm thần công, bệnh trạng này lão phu có thể chữa được, hãy để công tử cho lão phu san sóc. Đại nhân mau truy theo tên giặc, chớ để cho hắn sống mất." Có một hồi lưỡng lự, Bạch Diện thư sinh mới thốt: "Nói vậy thì mọi việc ở đây xin nhị vị tiền bối giúp cho." Hạ Long Tiên Nương nói: "Đại nhân xin cứ yên chí, đã có anh em lão nương rồi thì không ngại gì đâu." Lúc nãy nghe quân sĩ réo ở nơi cổng thành, Tam ca lão nương đã đi đến đó. Chẳng biết độc cất tam ca có theo đúng hướng của tên ngoại tạc hay không. Đại nhân cố gắng bắt sống hắn đem về tra khảo mới có lợi. Bọn lão nương sẽ mang công tử về dinh chữa trị cho. Nói rồi cùng với tản viên chân nhân vận công tiếp trợ nội lực chữa thương cho ngô công tử. Lão đạo sĩ mụ không quên nhét vào miệng của cậu một viên phục hoàn đan. Khắc sau, thành nhân dần dần tỉnh lại. Cậu được mấy nàng đệ tử của Hạ Long Tiên Nương dùng cáng khiêng về dinh tiết chế hồi thứ 31, mũi phi tiêu và tên phó tướng giặc. tiếp vừa tới địa đầu vùng châu ái thì trước mặt hai người mây đen uôn uôn bao phủ khí lạnh mỗi lúc một tăng bạch hạc thiền sư nói với triệu Lão hoàn đồng thừa Sư thúc phía trước trời sắp chuyển mưa to triệu Lão hoàn đồng đang say sưa ngắm cảnh non sông trải rộng bao la chợt nghe vị hòa thượng nói vậy bèn xua tay bảo hòa thượng cho lo mây đen vậy đó nhưng chẳng đổ mưa đâu bạch hạc thiền sư chỉ một ngọn núi mây phủ tứ bề nói Kia là núi Hồng Linh, sư phụ của tiểu điện ngủ ở nơi đây. Lời của sư cụ vừa dứt, chợt con hạc trắng cất tiếng kêu lên lanh lảnh. Tiếng hạc kêu chưa dứt, liền vẳng lên có tiếng vận hú véo von đáp lại. Triệu lão hoàn động chưa kịp hỏi thì sư cụ đã giải thích. Mỗi lần về đây, bạch hạc nó mừng lắm, nó vừa lên tiếng ra vui và báo tin cho bạch vượn biết trước. Chúng vốn là đôi bạn trí thân đó, sư thúc ạ. À? à, ngộ ghê chứ. Hạc trắng đào mấy vòng, là đà hạ xuống thấp. Tiếng hạc cùng với tiếng vượn ríu rít gọi nhau nghe vui nhộn làm sao. Nơi sườn non có một khoảng đất bằng phẳng, mọc đầy các loại kỳ hoa dị thảo, ong bướm chập trờn bay lượn, cảnh trí rạng rỡ muôn màu. Rất nhiều cây ăn quả được trồng khắp đó đây. Những cành cây trữ quả như cam, đào, mơ hồng, mận liễu lê táo, hàng hà xa số, làm triều lão trông ngập cả mắt. Vắt theo vách non cao, dài xuống một dòng suối nhỏ trong ngần, rêu róc rách tiền biên Hòa trong tiếng chim muông cùng đuôi nhau hót, tạo thành một bản giao hưởng bính cửu trước tỉnh. Cảnh trí thần tiên ấy làm cho người đời cưng ngỡ như lạc vào giữa chốn bổng lai, sao nhãn ngay cuộc sống phàm trần nơi hạ giới. Xin lỗi quý vị và các bạn, phần này do sách cổ bị mất hai trang, cho nên chúng ta sẽ tiếp tục với nội dung của câu chuyện. Sau khi chú ý quan sát kỹ cả hai phe, lão mới lên tiếng mách nước dài cho người áo gấm. Thuột pháo về chân sĩ. Đang bối rối, chợt có cứu tinh xuất hiện bất ngờ trợ chiến, người vận áo gấm mừng rỡ làm theo. Bên kia, lão già râu bạc liền đẩy xe vào ém tượng. Triệu lão liền chõm mồm vào bảo hồi mã bình tam cứu giá. Đối phương vừa đào mã đánh chiếu liền bị pháo răng nằm phục sẵn ở nơi góc tượng nổ qua. Chỉ trong vài nước cờ đã chuyển bại thành thắng. Triệu lão hoạt động bật cười ha hả. Người áo gấm vượt qua được những dây căng thẳng mới thở phào ra nhà nhóm, còn lão già râu bạc thì hung máu ngó lại mắt. Ê! Tên luôn ở đâu siêu mõm và phát đám bọn ta vậy? Triệu lão hoàn động sừng cô đốt lại. Thằng già ăn xin này nói càn quá xá. Ta là người chứ nào phải là lợn hoặc chó mà người bảo là siêu mõm. Ai muốn người mách nước đồ ăn cơm hứt? Triệu lão hoàn động có tính hay bốc giận. Vừa nghe lão già râu bạc nói mấy tiếng sau cũng không nhìn được bèn quạt tay đánh ngay một trường. Chiếc thành đôn vô tội bị kinh lực đập tới nát ra như cám. Nhưng lão già râu bạc còn nhanh hơn nhiều. Lão cua gãy trúc vọt bắn lên rồi nhằm ngay lưng địch thủ đánh xuống một gậy như thiên lôi đà. Triệu lão đập nhằm thạch đôn mà chẳng trúng lão già rốc bạc. Lại thoáng nghe tiếng gió từ trên vụt xuống. Bèn lạng người qua một phía để né. Hai bên đối vùi với nhau liền ba hiệp. Người ao gấm lên tiếng cản ngăn. Thôi thôi, nhị vị tiên sinh đừng có đánh nhau nữa. Chúng ta đến thăm chủ nhân núi Hồng Lính. Chứ nào phải đến đây để phân tải cao thấp. Không khéo, chúng ta mang tội với thần y đó. Bạch Hạc Thiền Sư nam mô a di đà phật xin thúc phụ và sư thúc dừng tay nhị vị hay niệm tình sư phụ bẩn tăng mà từ bi hỷ xả cho lão già râu bạc nhảy lùi về phía sau ba trượng vút râu nói lão phu cũng vì để lão đại ca là chỗ anh em kết nghĩa thân tình nên không nặng tay với thằng luôn đó thôi chứ nghĩ lý gì cái môn bí pháp lôi âm thần công của hắn triệu lão hoàn động cũng chẳng chịu vừa này tăng già ăn xin đừng có nói sạo cái món nha lang đã cổ bổ của ngươi làm sao phạm nổi vô cực khí công của ta được Người vẫn ao gấm nói Theo những ngu mố nhận xét Thì nhị vị đều tài giỏi cả Thử sức bấy nhiêu là quá lắm rồi Hãy nghỉ đi thôi Nếu nhị vị còn đồng thủ nữa Thì mịch lòng hồng lĩnh thần y tiền bối lắm đó Bạch Hạc Thiền Sư hái một giỏ đào chín Dọn ra mâm rồi đặt lên thạch bàn Này sư phụ bần tăng đi vắng chưa về Vậy kính mời chư vị dùng tạm mấy quả đào lót dạ cho vui Người vẫn gấm bào Cùng Bạch Hạc Thiền Sư Dùng nhiều lời lẽ thân tình can gián Hai người mới cứng ngồi xuống thạch đôn bạch Hạc thiền sư quay vòng về phía lão già râu bạc mặc áo vá trăm mảnh vòng tay thi lễ nói mô phật bần tăng là bạch Hạc thiền sư đệ tử của lão tiên sinh hồng lĩnh thần y xin kính chào thúc phụ độc cô khất cái xin kính chào thúc phụ độc cô khất cái rồi quay về phía người ao gấm nghiêng đầu chạm nhẹ độc cô khất cái cả cười hòa thượng chắc khá hạ mình lâu quá mà hòa thượng vẫn còn nhớ đến lão phu đó sao xưa kia trụ trì ở thiên nam tự có thường qua mạn giang bắc hái thuốc nữa không thưa thỉnh thoảng cũng có đi một vài chuyến vừa qua bần tăng có ghé lại thăng long để chữa thương cho một một vị võ tướng trẻ tuổi của triều đình hắn bị sao Giờ thưa hắn ta bị huyết trưởng ma công của đại thủ ma vượng có phải không bạch hạc thiền sư gật đầu thưa đúng vậy người áo gấm chợt nói Ồ lão ma vượng to đầu ấy đã sang đại việt tiếp tục lộng hành ư cách đây một con trăng lão ta đã đánh trọng thương hoàng huynh của tại hạ nếu không nhờ lão tên sinh hồng Lính thần y hạ sơn cứu chữa thì bào huynh của tại hạ đã thác rồi mỗi thù này tại hạ nguyện có ngày phải trả hiện giờ lão còn lần quần ở thăng long không thưa hòa thượng bạch hạc thiền sư lắc đầu triệu lão hoàn đồng đỡ lời cái tên to đầu ấy đêm đó đã vội vàng chuồn mất nếu gặp lại hắn lão phố cũng chẳng tha đâu hắn đã ra tay hạ độc thủ đe cháu rể yêu của lão cũng may nhờ nhà sư đây là đồ đệ của đại sư huynh lão cứu chữa kịp thời người áo gấm nhìn nhà sư tỏ vẻ khâm phục thế gian này rất ư là dưỡng phúc mới được những bậc thần y tại đức ra đời cứu độ thế nhân bạch hạ thiền sư khiêm tốn nghiêng mình mô phật thí chủ chưa nên khen lắm triệu lão hoàn động nhìn người áo gấm hỏi lão phụ nhìn cung cách của các hạ chắc chẳng phải là người đại việt nhỉ người vận áo gấm vòng tay thi lễ nói vâng tài hạ là người xứ champa họ thăng tên tự là điền mục bào đệ của hoàng đế đương triều ở xứ trong kia vậy hôm nay thang bằng hữu lặn lội trốn xa xôi đến hồng lĩnh sơn gặp đại sư huynh lá phu đây chơi hay có chuyện gì quan trọng khác dạ khi trước thang bổ vẫn Du mãi trong xứ xiêm la. đến lúc về lại quê nhà mới hay hoàng huynh bị huyết chẳng ma công bên đến thỉnh cầu thần ý cứu chữa qua một thời gian ngắn hoàng huynh của bổ đã thuyên giảm khá nhiều mới sai thang bổ đến đây để tạ ơn người đó người vận ao gấm có tên là thang điện mục vừa nói đến đó chợt phía ngoài nghe vang giền tiếng hạc tiếng vượn bạch hạc thiền sư hớn hở nói Sư phụ Bình Tăng đã về rồi đó. Mọi người cùng đưa mắt nhìn ra. Trong khung cảnh tươi sinh rực rỡ ấy, bỗng xuất hiện một người vận đạo bào sắc xanh viền vàng, râu nam trỏm bạc như tuyết, búi tóc trắng kết khăn xanh, mình cao bảy thước mộc, mắt sáng như sao, thong dung quắc thước, có khắc nào lão tiên ngàn cảnh. Một tay cầm phất trần, một tay cầm bẻ rối gặp làm đôi, phía trên ló ra vài chiếc lá cỏ lạ. Cả bốn người có mặt đều khom mình sát đất đồng thanh. Xin kính chào chủ nhân Hồng Lĩnh Sơn. Đệ tử lòng nguyên chân kính lại mừng sư phụ Đệ tử triệu ngũ xin có lời chào đại sư huynh Lão tiên đưa nhẹ phất trần cất giọng chuông vàng khẽ thốt Ô hay hôm nay ngày lành tháng tốt Không hẹn mà cùng gặp nào bằng hữu Nào sư đệ nào học trò yêu nữa chứ <cười> Thật là thú vị Thôi miễn lễ miễn lễ Xin mời ngồi hết cả lại quanh thạch bàn Nói xong gọi bạch hạc thiền sư lại Trao cho mấy cây cỏ lạ Dặn mang qua bên vườn thuốc trồng ở đó Lão Tiên lại lên tiếng gọi Bạch Viên vào động mang ra bầu thánh tửu để tiếp khách quý. Sau tuần rượu đầu, Hồng lĩnh thần y mới hỏi thăm từ người một. Độc cô khất cai nói. Thưa đại ca, hơn 10 năm qua, tiểu đệ rời gót khỏi quê hương Đại Việt, lang thang mãi tận xứ Tây Trúc, rồi qua Ấn, xuôi theo các xứ Thái, xiêm, Lào mới về đến đây. Thời gian qua, tiểu đệ nghe nói bọn Mông Cổ ở tuốt bên xứ Hoang Mạc xa xôi, mang quân sang xâm lăng Đại Việt. Nhưng chúng đã bị quan quân nhà Trần đánh tan hết rồi. Tiểu đệ định sang Trung Nguyên một chuyến, Nhưng vì nhớ đại ca quá, tiền đường ghé tạt vào đây thăm chơi một bữa. Hồi sáng đến giờ, tiểu đệ cùng điện hạ trăm pa họ thằng đánh cờ để chờ đợi đại ca về. Chẳng ra cái tên lùn này ở đâu ra là dẫn xác tới pha đấm Nếu không để đại ca, tiểu đệ đã lột áo hắn rồi đập mấy hèo cho biết lấy đồ. Tiểu lão hoàn đồng biếu môi. Xì, lão ăn mày nói dốc quá chừng, đại sư huynh trở nên tin lão. Hồng lĩnh thần y đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn tiểu lão, lão già lùn cuột hứng im ra. Thần y cất giọng ôn tổ nói Độc cô hiền đệ Chu du khắp thiên hạ Thật là sung sướng chẳng ai bằng Thế sao đại ca không vân du cho khỏe Quanh năm suốt tháng cứ ru ru nơi động cốc Chẳng ngán lắm sao Hồng lĩnh thần y trầm ngâm một lúc rồi nói Ngô huynh đang luyện thánh dược trường sinh Công việc còn đang dang dở Không thể bỏ ngang mà đi chơi được Sớm lắm cũng phải mất thêm 10 năm nữa mới thành công Quay sang thang điện mục Thần y thân mật hỏi Điện hạ Hoàng đế chăm ba đã khỏe chưa? Họ Thang vòng tay kính cẩn đáp. Bẩm tiên sinh, hoàng huynh của tiểu sinh đã khá hơn trước nhiều. Người sát tiểu sinh mang chút lễ vật nhỏ mọn này đến mong tạ ơn tiên sinh để tỏ lòng tri ân tái tạo. Nói rồi, mang một chiếc lồng vàng, bên trong nhốt một con chim màu đỏ như lửa, đặt lên thạch bàn. Họ Thang nói tiếp: Hoàng huynh của tiểu sinh trộm nghĩ, thần y là bậc tiên trưởng, chẳng mang kim ngân châu báu mà chỉ thích thanh bạch an nhàn, biết có tặng bao nhiêu châu báu, người cũng chẳng nhận cho. Suy đi tính lại, mới chợt nhớ ra khi trước có một vị tu trưởng cai quản một vùng sơn cước đã mang tặng cho một con hỏa điêu hiếm có trên đời. Con chim này vốn là một loại thần điêu, muôn vàn loài chim trên đời đều quy phục nó. Xong hiểm một nỗi là nó còn non nhỏ và chưa được tập luyện gì. Nhận thấy tiên sinh là một bậc phi phạm, giữ khả năng luyện cho môn thú, nên bọn tiểu sinh mới mạo muội mang đến đây kính dâng cho người. Để khi rảnh rỗi, người có dịp tiêu khiển làm vui. Mọi người ngâm nghĩa con chim lửa quả là một loài cầm điều hiếm có trên đời. Bộ lông của nó ánh lên màu đỏ rực. đầu cô khất cái nói. Đại ca, kiểu đệ thấy màu lông của nó lại liên tưởng đến đoá quỳnh tiên mới nở Đại ca nhớ lại coi, đỏ tươi như ngọn lửa hồng. Rồi lão hành khất giảng dài cho mọi người. Thủa sinh tiền, sư tổ của lão phu có nhắc đến một giống chim vô địch. Đó là hỏa điêu. Giống chim này nếu được một tay cộng võ công thường thừa cái thế luyện tập, nó sẽ trở nên lợi hại vô song Khi được lĩnh hội toàn bộ kiến thức Nó sẽ biến thành linh điêu bất khả xâm phạm Đối thủ không thể nào khống chế Vì lợi thế của nó là khoảng không bao la Và tính linh mất dị thường Cho nên thấy con chim lửa này Lão phu nghĩ có lẽ đúng là giống chim Mà sư tố đã từng nói đến Đại ca nên cố gắng luyện cho thành tục Nó sẽ trở thành cánh tay đắc lực cho đại ca Chứ không phải chơi đâu nghe qua những điều lão hành khất vừa nói Ai nấy đều tỏ ý ngưỡng mộ con chim lửa bé nhỏ kia Hồng lính thần y gần gồ thốt. Được rồi Lão Phụ sẽ nuôi dạy nó để canh giữ động phủ này mỗi khi đi vắng. Có nó, Bạch Viện sẽ đỡ vất vả hơn. À, mày chẳng biết nó ăn thức ăn gì. Thang Điền Mục nói, Bẩm tiên sinh, loài hỏa điêu này dễ nuôi lắm. Tiên sinh dùng món gì, cứ cho nó ăn món ấy. Duy thức uống thì nó chỉ dùng những hạt xương trên lá mà thôi. Nếu vậy thì càng hay. Lão Phụ xin đa tạ tấm chân tình của Hoàng đế Trăm Ba đó. Hồng lính thần y bèn sai Bạch Viện mang lồng chim trang nơi cửa đồng. Rồi tiếp tục mời ba người uống rượu chuyện trò. Rượu được vài tuần. Chủ nhân Hồng Lĩnh ngỏ lời mời chữ vị khách quý đi ngoạn cảnh. Bạch viên được phân công ở nhà để lo cơm nước. Triệu lão hoàn đồng thấy vậy mới ái ngại hỏi. Đại sư Huynh à. Bạch viên nó là loài vượn. Làm sao nó lo được chú đáo. Tiểu đệ e nó sẽ chảnh mạng thôi. Hồng Lĩnh thần ý nói. Chú luôn chứ lo. Tuy nó là loài vượn. Xong lại khôn ngoan và trung thành hơn cả con người đó. Đối với ta, nó là một trong những đồ đệ ta yêu quý nhất. Những việc trăm năm săn sóc trong ngoài động thất, nó quán xuyến rất giỏi. Nó hội đủ những đức tính tốt, cho nên ta yêu quý nó vô cùng. Vậy, nó sống với sư huynh được bao lâu rồi? Trên 30 năm, trình độ võ công của nó, nhiều cao thủ võ lâm cũng khó mà địch lại. Triệu Lão Hoàn Động há hốc ô lên một tiếng. Đây vẻ thích thú, Hồng lính Thần Y nhìn người sư đệ nhỏ nhất trong mấy người đệ muội đồng môn một cách khác thường. Sau một thoáng suy tư, Thần Y vùng nghĩ Lạ thật, tên lùn này xưa nay nghĩ đâu nói đó, thấy đâu làm đó, Cỡ sao bây giờ xem ra hắn ta lại có vẻ trứng trạc hơn trước kia. Hay là hắn đã học được ở đâu cái tính quỷ quyệt, giấu giếm bản chất của mình để lường gặt người khác. Những điều suy nghĩ của Hồng Lĩnh Thần Y, nhận xét về người sư đệ của mình, khách quan mà nói, thì không phải là không đúng. Xong, vị chủ nhân núi Hồng Lĩnh đâu có hiểu rằng triệu lã hoàn đồng được sự phó thác của chữ vị sư Huynh Tỷ. Đến đây với một sư mạng là phải thỉnh cho được vị đại sư Huynh Hạ Sơn. Để năm anh em cùng đối phó và hợp lực với nhau trừ khử trên phản sư hại tổ là hỗn thế tả thần. Nhưng ai ngờ triệu lão hoàn đồng khi mới ra đi thì nung nấu trong lòng ý chí quyết tâm. rất cho bằng được đại sư Huynh về Thăng Long thành phó hội. Đến khi mài say xưa ngắm cảnh núi non hùng vĩ. Rồi lúc thấy cảnh trí thần tiên ở chỗ này làm cho lão già lùn vốn có tính vô tư lự phải hồ hởi vui lây. Rồi quên bắn mất đi nhiệm vụ của mình. Hiện giờ lòng lão đang còn náo nức với những gì tai nghe, mắt thấy trước cảnh vật thần tiên, sinh động khác phàm này. Chứ nếu không phải vì những lý do trên, triệu lão đã có thái độ khác đối với chủ nhân núi hồng lĩnh rồi. Cho nên ngắm sự đời mà nói, đôi khi bối cảnh thực tế, Nhãn tiền cũng có thể làm cho con người ít nhiều thay đổi tâm trạng, cá tính của hữu xưa nay. Chủ khách thông thải dạo gót, ngắm nhìn phong cảnh nên thơ, những sợi mây vương nhẹ trên mấy tàng cổ thổ, hoa lá cỏ cây khoe màu rực rỡ, chim hót suối đàn hòa nhịp vui tươi. Cảnh thiên nhiên tuyệt vời ấy đã vô tình làm trạnh lòng người lữ khách giang hồ. Lão kỳ nhân độc cô khất cái, bụt nhớ đến cảnh sắc muôn màu của vùng nội phủ Giang Sơn, bộ lạc thổ thần thông trên 10 năm về trước. Nơi góc trời xa xôi ấy, cảnh vật có thuốc kém gì ở đây. Kỷ niệm khó quên chợt hiện về trong ký ức của lão. Một thời gian tạm dừng gót giang hồ, lưu lại vui vẻ cùng vợ chồng người sứ điệt trong sự quy mến của tất cả mọi người. Rồi trước khi tiếp tục cuộc sống đăng tình, đã gửi lại bộ lạc ấy một đứa bé trai cô cút lạc loài bây giờ có lẽ nó đã lớn rồi nhỉ không biết vợ chồng vị tu trưởng họ nụng sống thác ra sao ở đời hễ quên thì thôi sau đến lúc nhớ thì lại thấy tâm hồn sao xuyến độc cô khất cái cũng vậy tuy lão kỳ nhân niên kỳ khá cao nhưng tâm hồn của lão vẫn còn biết rung động Từ chỗ sao xuyến rung động ấy đã làm cho lão bứt rứt xuống sang đang đi dạo với mọi người chợt lão ngồi biệt xuống đất tập trung thần trí đánh tay bấm đồn trong lúc mọi người còn đang ngạc nhiên bỗng nghe lão la lên thất thanh Hồng rồi, hồng rồi, trời ơi, có thể như thế này sao? Mọi người hoảng hốt dừng lại, vây quanh lão. chưa hết ngạc nhiên, đã thấy lão làm lại những động tác vừa làm. Bây giờ lão không la nữa, mà cắn môi đến giữa máu. Từ đôi mắt già nua trào ra hai giọt lệ, hồng lĩnh thần y ngồi xuống, nắm lấy bàn tay của người em kết nghĩa, quan tâm hỏi. Chuyện gì đã xảy ra vậy, lão đề? Nói cho ngu huynh nghe với có được không đầu cô khất cái, nhắm nghiền đôi mắt lại, đôi môi nhăn nhau mêu máu trong thảm hại vô cùng. Đại ca, vợ chồng nùng thanh sấn đệ tử của Nam Hải Thần Ngự đã đã thác rồi. Hồng lĩnh thần y thất sắc, có phải là vợ chồng tu trưởng bộ lạc thổ đó không? Đúng vậy. Hồng lĩnh thần y nhíu đôi mày bạc lầm bầm, vô lý thật. Nếu bị bệnh chết yếu thì lại càng vô lý. Theo như chỗ ta biết thì lão đệ Nam Hải Thần Ngự đã cho vợ chồng họ nùng thánh dược quỳnh tiên bách tuế. Tính lại thời gian, nếu ta không lầm thì cả hai vợ chồng đã được thụ hưởng hương hoa quý ấy rồi. Cớ lại bị bệnh tật mà thác? còn những chuyện ân oán giang hồ thì họ nùng xưa nay làm gì đến nỗi gây thủ chuốc oán mà bị cường đình hãm hại, thật là vô lý. đâu, hiện đệ xem cho kỹ lại, có khi lầm lẫn chăng? Đầu Cô khất gái vâng lời lão nghĩa huynh, bèn lục trong hành lý lấy ra một số tiền đồng. sau khi giao quẻ xong, nước mắt chan hòa, lão nghiến răng thốt: chết thảm, chết thảm. bây giờ bạch hạc tiền sư mới nói: bẩm sư phụ cùng thúc phụ, đúng là vợ chồng vị tu trưởng bộ lạc thổ thần thông đã bị thảm sát rồi ai kẻ nào đã ra tay hạ độc thủ? Mô Phật Quần Anh Bang, Quần Anh Bang, Quần Anh Bang nào? Bẩm Quần Anh Bang mới lập ra cách đây được mấy năm. Đứng đầu bang hội ấy là ai? Bẩm đứng đầu là Giang Tây Song Ma, lãnh đạo hàng mấy trăm cao thủ tà giáo và tên vạn lâu la. Hồng lính thần y xa sầm nét mặt. Hừm, song Ma ở Giang Tây, anh em nhà họ Quách. Cách đây khá lâu, Quách Đại đã từng làm phó trưởng môn nhân phái võ đằng sau vì hám danh lợi mới lập bè cánh phản bội sư môn rồi cuối cùng hắn đã bị đánh đuổi ra khỏi môn phái còn bao đệ của hắn là quách nhị làm trưởng lệnh giang tây bảo tiêu cục chuyên áp tải những món hàng quái lạ Độc cô khất cái lòng nóng như lửa đốt chỉ nghe được bấy nhiêu thôi đối với lão cũng đã đủ lắm rồi lão vòng tay thi lễ trước mặt hồng lĩnh thần y tiểu đệ phải đi gấp xin tạm biệt đại ca hẹn ngày tái ngộ nói xong lão chào lướt mọi người rồi vọt mình xuống núi bạch hạc thiền sư vội vã gọi theo Hãy khoan, suy thuốc phụ dừng chân đã Nhưng lão hành khất đã đi xa lắm Suối cụ thở dài nói Thuốc phụ đâu có biết rằng Bọn quần anh bang đã bị đánh tan tành Ở gần Thăng Long Thành Đêm Đỏ Triệu lão hoàn đồng gạt đi Thôi kệ lão ăn mày đấy, lão muốn đi cứ để lão đi Hơi đâu mà nói với lão cho nhọc sức chứ Nghe nhắc đến Cuộc chiến ở Thành Thăng Long Lão già lùn họ triệu mới sực nhớ lại nhiệm vụ của mình Lão vỗ trán mấy cái rồi nói Ôi chà, hồi sáng tới giờ Thằng lùn này quên khuế đi mất cứ nhận như hoài à? <cười> Cũng chưa một mang gì cả. đang áo sầu vì mới hai tin vợ chồng người hiện địa bị hại, chợt nghe tiếng cười nói ồn ào của người xưa đệ, Hồng Linh thần y ngót tiểu lão hoạt động nhíu mày thốt hỏi. Chuyện gì vậy, ngủ đệ? Đại sư huynh còn nhớ tên Thiết Trường Tà Thần chứ? Tên phản loạn lừa thầy đó, bây giờ ta nghe nói hắn đã đổi biệt hiệu là Hỗn Thế Tà Thần, hắn đã cướp đoạt được võ lâm đệ nhất chi bảo là Ngô Vương Bích Lục, hiện hắn đang tự xưng là minh chủ võ lâm. Thế thì tại sao ngũ đệ lại hí hưởng vui mừng? Triệu lão hoàn đồng xua tay, tiểu đệ có vui mừng gì đâu? Thì mới cười ha hả đó. À, tiểu đệ cười là cười cho cái tính đáng trí của mình kìa. Số là hiện nay nhị k 8 k và tứ tỷ, cũng như tiểu đệ đây, tất cả đều đất tái xuất giang hồ. Chỉ còn mỗi một mình đại sư huynh là còn chui rút mãi trong hang, chơi triệu lót đầu ra ngoài đó thôi. Chơi huynh tỷ cử tiểu đệ đến đây, thành cho bằng được đại sư huynh mới nghe có sự hiện diện của đại sư huynh thời ngũ hùng kiệt thiệt mới toàn vẹn được Hồng lính thần y lắc đầu nói nhưng ta đã phát nguyện gác kiếm giang hổ mai danh ẩn tích hồi đó đại sư huynh phát nguyện gác kiếm thì bây giờ lại phát nguyện cầm kiếm dễ ợt chứ có khó gì không được đâu ngũ đệ chuyện này quan trọng chứ nào phải chuyện đơn giản đâu mà tam vị hiền muội hiện giới đang ở đâu ba người đã cùng tiểu đệ ra tay hỗ trợ triều đình đánh đuổi bọn ngoài bang xong hiện nay đang ngụ tại thăng long và chờ đại sư huynh đến phá hội Hồng lính thần y im lặng cúi đầu suy nghĩ, triệu lão hoàn đồng hỏi dồn: đại sư Huynh nghĩ người gì lâu vậy, bộ đại sư Huynh quên mất mỗi hận thù phản sứ hại tổ rồi sao? Hắn manh tâm hủy hoại thanh danh của đại sư Huynh, hắn cướp cả pho ngô vương bí lục, hắn đã làm loạn cả giang hồ, gây nên bao cảnh tăng thương trong thiên hạ. Đại sư Huynh cũng ngoảnh mặt làm ngơ sao, trong khi đại sư Huynh mất điếc tai ngơ, thì bốn anh em tiểu đệ đã chỉ một lòng ăn thua đổ với hắn, đại sư Huynh đã bạc nhược đến thế sao? Triệu lão hoàn đồng đó đến đây bỗng ôm mặt khóc lên nước nở Sư tổ ơi Rồi giống lên như heo bị chọc thiết Sư tổ ơi bỡ sư tổ Sư tổ có linh thiêng ấy về mà coi đại sư huynh của con bất nghĩa đây này Bạch hạc thiền sư hết nhìn sư phụ là nhìn sư thúc Lòng bối rối vô cùng Hoàng thân nước champa lựa lời nói Xin triệu lão tiên sinh bất cơn xúc động Không khéo lại tổn thương đến tâm hồn thần y tiên sinh đó Chủ lão hoàn đồng chẳng thèm đếm xỉa gì Đến lời can thiệp của họ thăng Lão cứ khóc hoài Hồng lĩnh thần y buồn bã nói Ngũ đệ nín đi Qua giây khắc trầm ngâm Chủ nhân Hồng lĩnh nói tiếp Chuyện này để ta còn tính lại xem Hốn thế tà thần hiện nay Trình đồ võ công thuộc vào hạng siêu phàm nhập hóa Chẳng phải tầm thường Muốn thanh toán hắn không phải là một số một chiều Mà hạ thủ được đâu Vậy ra đại sư huynh ngán hắn sao Không ta cần phải biết rõ thực lực của hắn còn an nam ngũ hùng kiệt liệt bao năm qua phân tán mỗi người một ngả bây giờ tập hợp lại cần phải có thời gian trao dồi tập luyện hợp đồng công kích với những bí pháp mà sứ tổ đã truyền thụ trước kia cộng với bao năm tu luyện vừa qua như vậy mới có hiệu quả cao được ngũ đệ nghĩ như thế nào triệu lão hoàn đồng im lặng ngóng tai nghe hết những lời của vị đại sư huynh vừa nói lão gieo lên như đứa trẻ được quả <cười> hoàn hô đại sư huynh có thế chứ có thế chứ đúng là diệu kế hay hay lắm thằng lùn này rất đồng ý với cao kiến của đại sư huynh nước mắt vẫn còn thấm ướt trên khuôn mặt đỏ hồng, song lão vẫn thản nhiên nhảy nhót hát ca. người vẫn gấm bào cô nén cười vừa ngó đi nơi khác. bạch hạc thiền sư vẫn cung kính một bề, còn hồng lĩnh thần y thì lòng lại tự nhủ. tể ra tên lù này vẫn chứng nào tật đấy, y hệt như xưa vậy mà ta đang nghĩ lầm cho hắn. nghĩ rồi lại nhìn đứa em út đồng môn bằng cái nhìn độ lượng. rồi đó chủ khách cùng kéo nhau về động phủ để dùng cơm. bạch viện khéo léo dành riêng phần cơm chay cho nhà sư trong bữa cơm triệu lão hoàn đồng huyên thuyên vui nhộn nhất nhân lúc mọi người đang vui vẻ họ thang tươi cười hỏi lão già luôn triệu lão tiên sinh ạ nếu đại sư huynh của tiên sinh không chịu hạ sơn thì tiên sinh tính sao triệu lão hoàn đồng phùng mang trền mắt nói nếu đại sư huynh của lão phụ không chịu hạ sơn thì lão phụ sẽ đập cả trái núi hồng lĩnh này thành binh địa sau đó lão phụ sẽ tự vấn luôn lão tiên sinh tự vấn bằng cách nào đập đầu vào đá Người có công lực cao siêu như tiên sinh Nếu đập đầu vào đá Thì đá nát ra làm sao mà chết cho được Không chết thì lão thắt cổ Thắt cổ vẫn không chết Thì lão... tội thôi, thôi đừng có hỏi nữa Nếu như người ta muốn chết Thì thiếu gì cách để dứt bỏ cuộc đời Ở đâu mà phải thắc mắc Hồng lính thần y nói Này chút luôn Ngũ huynh không cần phải đến Thăng Long Triệu lão hoàn đồng giấy này Ý đâu có được Đại sư huynh không đến Thăng Long Làm sao phá hội cùng chữ huynh đệ Không có mặt đại sư huynh là không xong đâu. Không phải thế, ý ta muốn như thế này, Chứ đề muội hãy tụ về Hồng lĩnh Sơn, ngũ hùng kiệt huyết sẽ quy tủ nơi đây, chúng ta sẽ thao dượt lại toàn bộ thực lực, củng cố lại khả năng của các môn bí pháp. Ngũ đệ đã hiểu ra chưa? Triệu Lão Hoàn Động gật đầu liếc liếc, thì ra vị đại sư huynh của lão chẳng phải là người nhụt chí lủi tâm. Người lúc nào cũng thể hiện là một bậc cao minh chính đại. Triệu lão tự cảm thấy mình hổ thẹn quá. Bèn quy phục xuống trước mặt Hồng lĩnh thần y, rồi cất giọng từ tốn: Thằng lùn khờ khạo cấu đầu lại đại sư huynh, rất mong được sư huynh tha thứ. Hồng lĩnh thần y vốn tính tình bao dung quảng đại, lão tiên sinh vội đỡ người sư đệ út đứng lên. Chủ nhân núi Hồng lĩnh thần y cầm khách ở lại chơi vải hôm, thang điển mục khéo lựa lời tử thác, còn triệu lão hoàn động và bạch hạc thiền sư thì lưu lại một hôm. Ngày sau, Hồng lính thần y hạ bút biên thư triệu chứ đệ đồng môn, thay đổi địa điểm phó hội để thực hiện ý định mà người đã nói ra trước đó. Triệu Lão Hoàn Đồng hớn hở lãnh lệnh Đại sư Huynh rồi cùng Bạch Hạc Thiền Sư trở về Thăng Long Thành. Phần thứ 15 của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc phiên linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.